Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 592 thu bảo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz. Một âm thanh như xé vải vang lên, ngân quang trên thạch môn lấp lánh. Một hồi rồi biến mất, Lâm Hiên khẽ thở ra, tấm chí này quả không tầm, thường phải tốn nửa canh giờ cuối cùng mới phá được. Lâm Hiên có chút lo lắng về hành tung hai lão quái vật kia. Hắn nhanh. Trống đưa tay ra khẽ ấm một cái thạch môn lập tức ầm ầm mở ra. Một động huyệt rất cực lớn mấy trăm trượng xuất hiện trước mặt, Lâm Hiên dùng thần thức quét qua không phát hiện tấm trí ẩn tàng nào nữa. Hắn liền bước vào trong. Cả thạch quật trống trải, ở vị trí chính giữa có một cái đài cao hình dạng cổ quái giống tí đàn thời thượng cổ. Tế đàn cao trừng bảy tám trượng có bậc đá sấn lên trên. Nang nhanh ánh mắt của Lâm Hiên liền dừng lại ở phía bên cạnh bậc đá. Nơi đó có hai thạch tượng mặt người thân sắn nhìn như vật chết nhưng. Lại phát ra linh lực nhàn nhạt. Đây chính là một loài khôi lỗi viễn cổ do tu sĩ chế tác. Lâm Hiên lúc. Xông vào tàng bảo các linh dược sơn đã gặp qua. Không ngờ ở đây cũng. gặp thứ tương tự, dường như người thấy khí tức của người sống trong mắt thạch tượng trắng ra những tia sáng đỏ yêu dị rồi sống lại. Đồng tử trong mắt Lâm Hiên không khỏi co lại, lòng thầm kêu khổ, hai tên na già này có tu vi ngưng đan kỳ đỉnh phong thật không dễ trêu vào, không có thời gian để dây dưa với chúng ở đây. Trong mắt bắn lóe lên tia tàn khốc Lâm Hiên phất tay phải một cái, phù bảo đã hiện ra trong lòng bàn tay. Đương nhiên hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất để phá hủy hai tên dị đà cản mũi này. Thiếu U Sa, Hoan Đắc, Nguyệt Nhi đột, Nhiên cất tiếng nói, "Sao vậy? Hai quái vật này không hề có địch ý với chúng ta?" Hà, Lâm Hiên nghe xong trong lòng rung động, ánh mắt quét qua người hai. thạch tượng lần nữa, trong mắt Chu Tuy có hồng mang lấp lóe nhưng không có chút sát ý, xem ra vì quá lo lắng về hai lão quái kia mà nhất. Thời hắn đã sơ sót. Lâm Khiên chợt cười lên khanh khách rồi từ trong túi trữ vật lấy ra. Ngọc bội lệnh phu trưởng môn nhân. Ngọc bội bị hắn nắm trong tay, phát ra linh lực cổ quái. Lúc này hồng mang trong mắt thạch tượng biến thành thuần phục động. Tác cũng dừng lại, sắc mặt Lâm Hiên đầy vui mừng. Xem ra ngọc bội này có thể tiến hành thao túng khống chế chúng. Lâm Hiên thò tay đánh một đạo pháp quyết vào ngọc bội, hai khôi lỗi na. Gia quả nhiên chấp hành theo động tác ra lệnh của hắn. Có thể thu phục hai khôi lỗi ngưng đàn kỳ đỉnh phong đã không uổng. Chuyến đi lần này rồi. Nhưng rất nhanh vẻ mặt Lâm Hiên lại trở nên khó. coi, vì hai khối lỗi này không đem cho vào trong túi linh thú được. Lâm Hiên thở dài nhưng nhanh chóng sải bước về phía bậc đá. Rất nhanh, Lâm Hiên liền tới được bên trên. Một lồng sáng màu bạc xuất hiện ở trước mặt. Trong lồng sáng có ba cái hay tròn chia ra đựng các bảo vật. Một cái bình ngọc, một tấm phù, một cái đai lưng màu xanh còn thêm một quyển đan thư. Trên mặt Lâm Hiên vẻ thất vọng, so với sự tưởng tượng của hắn thì bảo vật ít hơn rất nhiều, xem ra trong chạng nổi loạn năm đó của Ngọc, Huyền tông đại bộ phận bảo vật đều bị cổ tu chia nhau lấy đi rồi. Lâm Hiên hít sâu một hơi truyền pháp lực vào trong ngọc bội, một luồng ánh sáng vàng bay ra, lòng sáng màu bạc lập tức tan biến. Sau đó hắn đem bình ngọc vào trong lòng bàn tay Nút bình vừa mở thì một luồng dược hương lập tức tỏa ra, đổ ra bàn tay thì thấy có 3 viên tiên đan màu trắng như tuyết, hương vị rất nồng đậm. Thân là thiếu chủ của Linh Dược Sơn nhưng đan dược trước mặt lại hoàn toàn không nhận ra lai lịch và công hiệu của nó, Lâm Hiên tạm thời cẩn thận thu vào túi. Sau đó lấy tấm phù màu vàng xem qua một chút, mặt trên tấm phù họa một cái vòng ngọc cổ xưa, linh lực dao động tấm phù rất cổ quái có phần giống tấm phù bảo do tu sĩ Ly Hợp Kỳ luyện chế ra kia. Sau khi thu lấy, ánh mắt lại lướt trên cái đai lưng. Hiển nhiên đây là một kiện cổ bảo song có chút khác lạ. Hắn đem một chút pháp lực truyền vào thì không thấy có gì tượng thị, đành để về sau. Chầm rãi nghiên cứu, Sau cùng chính là quyển Đan thư, Lâm Hiên đem thần thức nhập vào, sau một nửa tuần trà, hắn ngẩng đầu lên nhưng vẻ mặt không kinh không hỉ. Nãi Sở Nguyệt Nhi vẫn lặng lặng đứng một bên. Lâm Hiên quay người rời. Tí đàn thì đột nhiên âm thanh ầm ầm truyền vào tai. Tiếng động cực lớn giống như là trời đất sụp đổ khiến trong lòng hắn run lên, sắc mặt trở nên âm trầm. Lâm Hiên không kịp ngợi, tay trái lật một cách mấy cây trận kỳ hóa, thành mấy đạo hắc quang bắn ra tạo thành một trận pháp cản bước người. Bên ngoài, khẳng định là hai lão quái nguyên anh kỳ đã đuổi tới bên ngoài, nhưng chuyện tổng trận rõ ràng đã được hắn sửa đổi, hai người họ sao có thể tới được đây? Lâm Hiên đè nén lại tâm tình của mình, nhắm chặt hai mắt thử cảm ứng. Xem có lối thoát nào không? Thần thức của Lâm Hiên Đảo mấy lượt vẫn không phát hiện thông lộ nào. Mà khi này cửa đá ở phía trước hắt mang lóe ra, trận pháp sắp không. Chu được rồi. Rồi đột nhiên hồng mang lóe lên, cửa đá vỡ thành mấy mảnh trong đám. Bụi có hai bóng người ẩn hiện đang tiến vào. Ô ô